website.com.vn, mến chào quý thính giả. Quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc, tác giả Jim Rohn, người dịch Trần Quân. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe nội dung của chiến lược 3, học cách để thay đổi. Ngay đây mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của chiến lược 4, chiến lược 4, tài chính. Chương 7, làm thế nào để tự do về tài chính. Tiền bạc là một chủ đề khá nhạy cảm và hầu hết chúng ta đều có cảm giác mơ hồ về nó.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 hai đồng kẽm ư? họ thốt lên. trong tất cả những dân cúng tuyệt vời ở đây hôm nay, tại sao thầy lại chọn người đàn bà nghèo này làm gương? Giêsu bảo, bà ấy đã dâng cúng nhiều hơn bất kỳ ai khác. họ nói, hai đồng kẽm, nhiều hơn bất kỳ ai khác ư? hãy giảng cho chúng con hiểu thưa thầy. Giêsu nói, đúng, với bà ấy, hai đồng kẽm là tất cả những gì bà ấy có. thật phi thường. nhưng chúng ta hãy xem xét câu chuyện này sâu hơn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 nhưng thành thật mà nói, cô đã có rất nhiều dò gội. Để cháu vào và kiểm tra xem. Trinney nói. Cô John biết rằng phản đối của mình vô ích, liền nói. Được rồi, cô sẽ là khách hàng của cháu. Trinney chạy ao về nhà đầy phấn khích. Cậu nói, con có ba đô la để chi tiêu rồi. Nếu con tiêu hết cả ba đô la, bạn nhắc cậu bé, con sẽ không còn gì để kinh doanh đâu. Ồ, oh. Trinney thở dài, hơi có chút thất vọng. Con đã hiểu rồi à. Bạn tiếp tục giảng giải.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 và đỡ bị đau khổ hơn một chút thôi. Vâng, vâng, giờ thì còn gì nữa à? Johnny bắt đầu mất kiên nhẫn. 10 xu tiếp theo trích từ một đô la tiền lợi của con là để dành cho việc tăng tiền vốn. Nếu con cứ tiếp tục để dành 10 xu trên mỗi đô la con kiếm được, thì sẽ đến lúc con có đủ tiền để mua hai chai dầu gội, chứ không chỉ có một. Ôi, chắc chắn rồi. Giờ thì Johnny đã thực sự hiểu ra câu chuyện. Nếu con có thể mua hai chai thế vì một,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 Cậu sẽ không ngờ được những gì sẽ xảy đến với cậu. Cậu sẽ cảm nhận được khả năng kiểm soát, đồng hành với cậu là trước lý mang lại niềm vui, thay vì sự bực bội. Độc lập tài chính, bà có thể đạt được điều đó. Tại sao không bắt đầu ngay hôm nay? Tất cả những gì cần có là kỷ luật để áp dụng quy luật 70-30 vào cuộc sống của mình. Già hay trẻ cũng không bao giờ muộn để bắt đầu đi một con đường đúng. Con sách vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của Chiến lược 4 Tài chính với nội dung của chương 7. Làm thế nào để tự do về tài chính? Mời quý thính giả sẽ cùng theo dõi quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tại khoa sáchnói.com.vn qua dòng đọc của Quang Tâm. Quý thính giả đang nghe quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Quyển sách này do Khung Tranh Đình Đình tài trợ. Cung Tranh Đình Đình hy vọng có thể là người bạn thân thiết của mỗi căn nhà. Chúc tất cả thính giả năm mới thịnh vượng và hạnh phúc.